Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cáu hết toán lên, ném hai viên thuốc ngủ ra xa Căn phòng yên ắng kín cho âm thanh Hai viên thuốc rời xuống đất nghe càng rõ Tôi kéo chăn trùm kín đầu không nhìn được bật khóc nức nở Ở ngoài trời bỗng nổi cơn rông Tiếng gió gào thét tôi càng thêm sợ Người con dũng cuộn tròn ở trong chăn Điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông Tôi sợ đến lú cả luôn rồi Cũng vì xem nhiều phim đọc nhiều chuyện Cho nên đâm ra tưởng tượng linh tinh, tôi không dám bắt máy. Tôi luôn tưởng tượng vào lúc nửa đêm nếu mình bắt máy, ở đầu dưới bên kia sẽ là giọng nói của những âm hồn, thông báo với tôi rằng ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi sống trên cõi đời này. Hoặc nói với tôi hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn lên trên nhà đi. Tôi run rẩy với lấy điện thoại đang định tắt máy, thì liếc thấy tên người đang gọi, đó là chị họ của tôi tôi liền thờ phào một hơi suýt nữa thì quên mất bà chị này tôi sống cùng chị ấy nhưng hôm nay là ngày Valentine chị ấy đi chơi với bạn trai lúc về đến nhà tôi vì quá sợ hãi cho nên quên mất chị ấy tôi nghe máy bà chị họ lại liên thuyên khoe được bạn trai bao một nhà hàng nói đêm nay không về nhà tôi chán nản nghĩ đến bản thân của mình hôm nay tôi cũng có người bao nguyên một quán cà phê nhưng mà cuộc hẹn đáng sợ như vậy tôi thật sự không dám trải qua lần thứ hai điện thoại của tôi lại đổ chuông tôi nằm cuộn tròn ở trong chăn căn bản không nhìn tên người gọi vội bấm nghe chị còn chuyện gì nữa ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quỷ dị quen thuộc đáng sợ lắm phải không cô đã thấy nên có một người bạn trai chứ Tôi giật này người suýt nữa ném phăng chiếc điện thoại Chính là anh ta Ông chủ bí ẩn đáng sợ của hãng 108 Trước đó anh ta trao đổi số điện thoại với tôi Tất nhiên là tôi không tình nguyện một chút nào Vì không biết tên của anh ta Cho nên tôi chỉ lưu là ông chủ 108 Tôi định bụng tắt máy Nhưng mà trượt nhận ra kiểu gì sau này Cũng phải tiếp xúc với anh ta Nghĩ vậy cho nên tôi lấy hết can đảm Để cầm điện thoại lên cố gắng nói bằng cái giọng thật bình tĩnh. Tôi vẫn ổn, chẳng có vấn đề gì sợ cả. Ai ta lại cất giọng cười, vẫn là tiếng cười điên cuồng và quỷ dị đó. Tiếng cười đó tôi nghe vào tai cảm thấy biến thái vô cùng. Nỗi sợ hãi khiến tôi vô thức bấm gọi đến mấy lần quen thuộc. Đầu dưới bên kia truyền đến những âm thanh lạnh lùng. Thì bảo quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được thì ngứa người nhận ra mình vừa bấm gọi số máy trước đây của tần kỳ có lẽ anh ta cũng muốn cắt liên lạc với tôi cho nên đổi số tôi nghiến răng tôi đánh mình một cái bạt tai tại sao dạo này tôi lại hay nhớ đến anh ta như vậy tôi trằn chọc mãi toàn thân như là bị rút hết sinh lực Liếm đi ngủ mê lúc nào không hay tôi cảm giác đầu đau như búa bổ từng màng ký ức lộn xộn ập đến tôi mơ thấy người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt tôi cầm cái đèn lồng vẫy tay gọi tôi đi theo mơ thấy tần kỳ mơ thấy cả những người đàn ông hẹn tôi đêm ven lên thai ông chủ một lẻ tám nữa ba người đó vẫn cứ thay viên nhau xuất hiện trước mắt của tôi và cuối cùng ba khuôn mặt đều nhập lại làm một tôi giật mình bừng tỉnh phát hiện mình đang nằm ở mép giường một tay thò hằn xuống đất suýt nữa cả người lăn xuống đất luôn có lẽ vì nằm lâu một tư thế cho nên cánh tay đó của tôi đáp tê mỏi rã rời nhất thời không cử động được thế uể oải nhích người ngồi dậy trơn mắt của tôi liếc thấy một thứ gì đó ở dưới đất tôi mở to mắt nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ đến lạnh thoát cả sống lưng Tại trong gầm giường có một cánh tay thò ra đang chạm vào bàn tay của tôi tôi thất kinh rụt tay lại mặt ràn rụa nước mắt Trên quái quỷ gì đang diễn ra với tôi như vậy? Tôi thở hồn hên sợ sệt nhìn về cánh tay nọ. Tôi chợt nhận ra nó nhỏ xíu. Hơn nữa không phải là tay của người thật. Tôi thở vào một hơi cúi mặt xuống nhặt nó lên. Là một con búp bê nhỏ nhắn dễ thương, quả sinh nhật cha mẹ tặng khi tôi còn nhỏ. Một mình xa nhà lập nghiệp trên thành phố, tôi luôn mang theo nó bên mình. Lúc nào nhớ nhà quá thì tôi lại lôi nó ra ngắm nghía cho bớt nhớ. Sao nó lại rơi ở đây? Tôi chợt nhớ ra mình cũng đã lâu lắm chưa có về nhà thăm nhà. Nơi đó vẫn là nơi bình yên nhất. Tôi quyết định về nhà chơi vài hôm. Khi nào tinh thần thoải mái thì quay lại thành phố. Trong lúc đang dọn dẹp đồ đạc thì điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông. Tôi nhìn người gọi là ông chủ của Victoria